Tôi cầm lấy điện thoại theo phản xạ điều kiện định gọi 110 báo cảnh sát Nhưng không hề thấy tín hiệu Nhất định là những kẻ khốn kiếp đã lấy trọn xe của tôi Nhưng tại sao họ lại làm như vậy? Họ không phải là những người xa lánh thế giới hay sao? Họ cần xe để làm cái gì? Họ không phải muốn đuổi tôi đi hay sao? Trọn xe khách, làm ngược lại điều đó Tôi đã không còn đường nào để đi Đi qua bãi cỏ hoang dại thê lương trong đêm tối, Vũ Dật trở về quán trọ hoang thôn, mò vào cái hang động tối om. Siêu thấy dưới hầm, ở đây chắc phải có điện thoại chứ. Không ngờ ở đây lại tối đen như một cái hầm mộ, run rẩy bật công tắc đèn nhưng không có lấy một bóng người. Hàng hóa thì vẫn đặt ở trên kệ hàng, có thể tự do lấy đi. Tìm kỹ gần quầy thu ngân, Nhưng cũng chẳng thấy có lấy một chiếc điện thoại Có lẽ quán trọ hoang thôn từ trước tới nay Chưa từng thông đường điện thoại Không, Lam Ngọc Nhi có laptop Chắc có thể dùng mạng được chứ Ánh đèn trắng toát sôi lên mặt Đối diện với siêu thị không một bóng người Nó như là chết lặng như tờ Tôi hồn siêu phách lạc chạy ra ngoài Bật tất cả đèn trên hành lang lên Không được, để bóng tối bao trùm Chạy nhanh lên cầu thang, hy vọng có thể gặp được một hai người sống, kể cả kẻ nào đấy đầy hận thù chứ không phải là một u hồn tàn biến ở trong không khí này được. Đi trên hành lang tầng năm, bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng huyên náo, hình như là rất, có rất nhiều người. Tôi biết ở đây có một nhà hàng, tôi lập tức lao như bay tới, nhưng lại không thấy một ai, bên tai lại im lặng một cách đáng sợ như vậy. Mấy chục bộ đồ ăn đặt ngăn nắp trước mọi cái ghế Giống như là sắp chuẩn bị cử hành yến tiệc Nhưng người dùng chúng đâu cả sôi Không những âm thanh ban nảy tuyệt đối là có thật Đột nhiên, trong phòng lại dội lên những âm thanh quyên náo khẳng định là có rất nhiều người đang ăn cơm uống rượu Lẽ nào đêm nay lại là một ngày đặc biệt Những người xa lắm thế giới đang tụ tập ăn uống Tôi lập tức mở cửa phòng ra, vẫn là một căn phòng trống rỗng. Lần này, đến cả những bộ đồ ăn trên bàn cũng không còn nữa, chỉ còn lâu lại, toàn là bụi bậm và mạng nhện. Tôi thật sự ngấy người ra, bên tay không còn nghe thấy gì cả, giống như là bị điếc. Chỉ vài giây trong cánh cửa này, nó vẫn còn huyên náo như thế, như là một đám trẻ nhỏ, vừa có người lớn vào phòng là liền lập tức lãng trốn. Những người xa lắm thế giới này kỳ quặc Sau lưng toàn là mồ hôi Và trong một phần mưa giây Tôi quay người lao ra cửa phòng Hoảng loạn không nhớ đường chạy qua hành lang Tôi chạy một lúc vài tầng cầu thang Giống như là sau lưng có cả đám người đuổi theo Thầy phải hủy diệt tôi như vậy Đột nhiên đập ngay phải một bóng người Tôi không kịp run rảy né tránh Nên mặt tôi và mặt anh ta đã áp sát vào nhau Không phải anh ta, mà là cô ta Cô ta, tôi ngửi thấy mùi của cô ấy Một mùi hương quyến rũ, chỉ có duy nhất trên người cô ấy Nó kịch liệt, kích thích vào mũi tôi Đây là mùi hương của Hoàng hoang không thể buông em ra lần nữa Tôi bất chấp tất cả ôm chặt lấy cô ấy Bất luận sau lưng có u hồn hay không Tôi tới đây không phải vì cái gì khác Mà là cái mà tôi ôm chính ở trong thời khắc này Toàn thân cô ấy rung bầm bật Càng kích thích tuyến thận của tôi Cô ấy bỏ đi tròn một năm lấy rồi Tôi cứ ngày đêm hoang tưởng Từng thời khắc Hoang tưởng hôn lại đôi môi của cô ấy Và tôi đã hôn cô ấy Cô ấy cho tôi một cái bặt tay Má tôi lại nóng rang lên Lúc này tôi mới tỉnh lại Tôi buông tay ra lùi lại hai bước Tôi nhìn rõ mặt cô ấy Lam Ngọc Nhi Cô ấy không phải là hoàng của tôi Tôi ân hận thì đã muộn bối rối cúi đầu Tôi xin lỗi Tôi tôi không phải là cố ý Còn cô ấy trốn vào trong góc tối Ôm lấy vai ưu tư nói Vừa nãy tôi nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài cầu thang Tôi muốn xem coi có chuyện gì Anh lại tưởng tôi là bạn gái của anh sao Đúng Cô và cô ấy lại có cái mùi hương giống như nhau Mùi hương này vô cùng đặc biệt và quyến rũ Chỉ có tôi có thể nhận ra Cứ cho rằng không thể nhầm lẫn được Ngọc nhì chao mày Lùi sâu vào trong bóng tối Cất lên dòng ưu tư Hy vọng anh sớm tìm thấy được cô ấy Đêm khuya rồi Tôi vẫn dừng lại tài quán trò hoang thôn Không tìm thấy điện thoại liên lạc Với thế giới bên ngoài Dứt khoát đi khỏi tòa nhà này Đến tòa nhà bên cạnh Bật đèn hành lang lên, tôi lôi chiếc nhẫn trong túi áo ra Tôi từng cho rằng, tìm thấy nó là sẽ tìm thấy Hoàng Thật sự có đúng như vậy không? Tôi còn nhớ ba năm trước, Hoang đã từng kể với tôi về gia tộc cô ấy Gia tộc Âu Dương trong truyền thuyết Còn quán trọ hoang thôn này không phải là sản nghiệp của nhà Âu Dương năm nào hay sao? Hoàng ẩn náo ở đây là hợp tình hợp lý Có lẽ cô ấy không phải là người xa lánh thế giới mà là vì một bí mật nào đó của gia tộc, hoặc là do chiếc nhẫn ngọc này." Tôi lại cúi đầu nhìn chiếc nhẫn ngọc cổ xanh biếc, văn vật khai quật của thời kỳ Lương trấn. Nó rốt cuộc có bao nhiêu sức mạnh mà có thể khiến hoàng phải rời bỏ tôi để ẩn cư tại nơi hoang vu đáng sợ như thế này? Đột nhiên, trong đầu tôi bỗng nảy lên một ý nghĩ đen tối. Không, là ý nghĩ của chiếc nhẫn ngọc, đồ ngọc cổ xưa, có sống riêng của mình Nó chỉ huy đôi tay của tôi, phải đưa nó đeo vào ngón trỏ tay trái của tôi Hoàng mà tôi yêu say đắm, cô ấy đã đeo chiếc nhẫn ngọc này rồi bị mất tích Và chỉ cần tôi cũng đeo chiếc nhẫn ngọc này lên, cô ấy sẽ nhất định xuất hiện trước mặt tôi Không ngờ chiếc nhẫn ngọc lại chặt tới như vậy Nó lạnh bút thắt chặt lấy ngón tay của tôi Cảm giác đốt ngón tay sắp rời cả ra Thảo nào nó vốn dành cho phụ nữ đeo Rốt cuộc chiếc nhẫn ngọc đeo vào đốt thứ ba Trên ngón trỏ tay tôi vật đỏ đùng trên chiếc nhẫn vô cùng bắt mắt Lúc này tôi mới có chút hối hận Tại sao lại đeo cái vật này lên Nó là chiếc nhẫn rơi xuống Từ ngón tay của một phụ nữ đã chết. Tôi định rút chiếc nhẫn ra, Nhưng bất luận như thế nào cũng không rút nó ra được. Ngón tay giống như bị kẹp sắt, kẹp cứng lại. Chỉ cần dùng lực rút nó ra ngoài, Chiếc nhẫn sẽ tự động bị co lại. Xem ra chưa kịp tháo chiếc nhẫn ra, Thì ngón tay tôi đã bị tàn phế rồi. Tầng 2 hành lang, có thấp thoáng vài bóng người lướt qua. Ánh đèn sôi rọi khuôn mặt họ trắng bệt Nam, nữ, già, trẻ đều có cả Mặc quần áo giống như ở nhà Giống như những cư dân Trong những khu dân cư thông thường Mọi người lộ ra một ánh mắt cảnh giác Lần lượt nhường đường Không dám lại gần trong vòng 2 m Làm như tôi là một kẻ mang bệnh truyền nhiễm từ nơi khác đến vậy Tôi cả gan nhìn chầm chầm vào biểu hiện của họ Có cả sự lãnh đạm Và có cả sự quảng hốt Ba Càng ẩn giấu một chút tuyệt vọng. Có cửa phòng mở ra, lộ rõ cả ánh đèn trong phòng bày biện rất là ấm cúng, không đồng điệu chút nào với cái không khí âm u của tòa nhà, nhưng người ta lập tức đã đóng cửa lại để đề phòng nhìn trộm. Những người tới tầng 3 càng lúc càng đông hơn. Ngọc Nhi nói không sai, ở đây đều hoạt động về đêm, hình như tòa nhà của cô ấy rất ít người ở. Những người xa lánh thế giới đều tập trung ở nơi đây Một phụ nữ trung niên đang đi về hướng của chúng tôi Bà ấy không hề sợ hãi, chỉ tò mò nhìn tôi thăm dò Tôi lấy tấm ảnh của Hoàng Sa và lấy hết can đảm hội Xin hỏi, bà đã từng gặp cô gái này hay chưa? Đối phương không hề sợ hãi bỏ chạy Mà lại lịch sự nhìn tấm ảnh rồi nói Xin lỗi, tôi nhớ không rõ nữa Ở đây có rất nhiều người Thế cô ấy cũng mất tích hay sao? Đúng như vậy, một năm trước tôi tin rằng cô ấy ẩn náo ở trong quán trọ hoang thôn. Người phụ nữ trung niên thở dài một tiếng, thì tôi cũng vậy. ba cũng mất tích, không, cũng là người xa lắm thế giới hơn. Không, tôi giống anh, tôi cũng tới đây để tìm người mất tích. ngẫm nghĩ cũng có lý, vì rất nhiều người đã trốn chạy tới đây. Nên nhất định sẽ có người thân tìm đến Giống như là tôi đêm nay Ồ tôi cũng đi tìm bạn gái Tôi đang tìm chồng tôi Hai năm trước xảy ra một trận hỏa hoạn Họ nói chồng tôi bị thiêu chết rồi Nhưng tôi không tin ông ấy đã chết Ông ấy nhất định bị bỏng nặng Không muốn nhìn thấy tôi Nên ông ấy đã tới quán trọ hoang thôn để ẩn cư Người phụ nữ này thật đáng thương Vừa nói nước mắt vừa chảy xuống, tôi nghĩ có lẽ chồng bà thật sự đã chết rồi, chỉ là bà ấy không muốn tin vào sự thật, hoàn tưởng ông ấy vẫn còn sống trên cõi đời này nên đã dọn tới đây để tìm ông ta. Tình cảm của họ nhất định rất tốt, bà này rất yêu thương chồng mình, nguyện vĩnh viễn sẽ chờ đợi ông ấy. Tôi lại bước tiếp lên một tầng cầu thang nữa, nhìn thấy cánh cửa phòng khép hờ, rón rén bước vào. Bên cửa sổ có một người đàn ông đang ngồi, dường như có thể rơi xuống đất bất cứ lúc nào. Tôi hét lên một tiếng: "Nguy hiểm!" Người đàn ông từ từ quay đầu lại. "Cậu sợ tôi bị ngã xuống dưới đất à? Xin lỗi tôi, đừng lo lắng. Tôi sớm muộn gì cũng chết, không thể chọn cách nhảy lầu để chết được. Mọi người sớm muộn cũng đều phải chết, nhưng tôi chết rất sớm, bị tôi bị bệnh nan y." Bác sĩ nói chỉ có thể sống được nửa năm thôi Tôi không muốn liên lụy vợ Nên tôi đã âm thầm mất tích Một mình tới quán trò hoang thôn Yên tĩnh để chờ đợi cái chết Hóa ra chờ đợi cái chết Cũng là một trong những lý do để xa lánh thế giới Tôi không biết nên an ủi ông như thế nào Tôi đành phải lên tiếp một tầng nữa Thẳng tới tầng 10 của ngôi nhà này Đột nhiên có một giọng nói ồm ồm cất lên sau lưng Sao anh vẫn chưa đi Tôi hồn siêu phách lạc quay đầu lại Lại là cái ngày cửa hàng trưởng siêu thị Người đàn ông cao gầy áo đen Xem ra không giống ba ngày lắm Hình như mắt còn nhỏ hơn một chút Lẽ nào là một người khác Ông là Không nhìn nhầm đâu Tôi là cửa hàng trưởng Có phải thấy mặt tôi khác một chút đúng hay không? Đúng như vậy Tôi đã cảnh cáo anh từ trước là không nên tới đây Tại sao anh cứ ở nơi đây Cửa hàng trưởng ngửa mặt thang trời Lấy ra một tấm ảnh đưa cho tôi Tôi cho cậu xem cái này Trong ảnh là một người đàn ông ngoài 30 tuổi phong độ đỉnh đạt Tôi nghi ngờ hỏi Ông ta là ai Thì ngay trước mắt anh đây Là ông Không, hoàn toàn không giống Một người đàn ông tướng màu đẹp đẽ Con người này thì áo đen cao gầy giống gió Cơ bản là hai người khác nhau Cậu không tin có đúng không Nhưng đây đích thị là tôi đó Tôi cũng 10 năm trước Tôi cũng tới đây đã 10 năm rồi Và tôi đã phát hiện ra mặt tôi Đến biến đổi như thế này mỗi ngày Cho tới tận khi Cả mặt mài tôi bị hủy hoại Đến cả bản thân cũng hoàn toàn không nhận ra Tôi biến thành mặt của một người khác quán trọng hoàn toàn có thể khiến người ta phải thay đổi diện mạo, đúng, không chỉ có diện mạo mà còn có thể xóa bỏ ký ức trước đây. Tôi đã không còn nhớ bản thân mình trước đây là gì nữa. Ở đây có thể khiến người ta quên đi ký ức của mình sao?" cửa hàng thở bồn bã thở dài, thay đổi diện mạo lại lãng quên cả ký ức mới có thể triệt để quên đi không phải trở lại với quá khứ đau khổ. Vĩnh viễn là một người xa lắm thế giới Thay đổi diện mạo Lãng quên ký ức Tôi bất giác sờ lên mặt mình Rồi nung nấu trong đầu Hình như mọi thứ đều đang thay đổi Tôi đã không phải là tôi trước đây Hoàng chắc cũng không phải là hoàng trước đây Dưới ánh đèn Chiếc nhẫn bỗng nhiên co thắt lại Khiến tôi đau đến nỗi tim gan muốn nổ tung Tôi nghĩ tới một khả năng Một phút thẳng thờ quay người bỏ đi. Nhưng bay, tôi chạy một mạch xuống 10 tầng lầu ở cầu thang. Tôi trở lại dưới bầu trời không có ánh sao. Năm tòa nhà của quán trọ Hoang thôn giống như năm ngón tay đè lên trên tim của tôi. Cửa sổ xung quanh sáng lên ánh đèn, giống như mọi nhà đều bật đèn trong bóng tối. Tôi trở lại tòa nhà đầu tiên. Tôi thở phì phò lao lên tầng 3 gõ cửa của phòng Lam Ngọc Nhi. Một lúc sau Bên trong vang lên tiếng của cô ấy. Ai? Là tôi. Cô ấy nhất định sẽ nhận ra giọng của tôi. Có việc gì vậy? Tôi phát hiện ra một việc vô cùng quan trọng. Nhất định tôi phải nói với cô. Nửa phút im lặng, cửa phòng mới từ từ mở ra, lộ ra khuôn mặt căng thẳng của Ngọc Nhi. Tôi không chút do dự tôi lao vào trong, ôm chặt lấy cô ấy, hôn lên môi cô ấy. Tôi không hề nhận nhầm người. Bốn tôi ra! Ngọc Nhi dãy dùa đẩy tôi ra Nước mắt tôi đã rơi trên cổ áo cô ấy Tôi rung rảy nói Hoàng, em chính là hoàng của tôi Không, anh nhận nhầm người rồi Anh đã phát hiện ra bí mật của Hoan thôn Người ở đây sẽ dầm dần mất đi ký ức Thay đổi dung mạo Em chính là hoàng của tôi Bởi vì thời gian em ở đây chưa lâu Thế nên dung mạo chưa thay đổi hoàn toàn Nên mới thấy giống như vậy Bởi vì đây chính là hình dạng của em trước đây Sao lại như vậy được Tôi không thể để cho cô ấy tháo chạy một lần nữa Em giải thích thế nào Về cái mùi hương trên người của em Nó giống hợp như trước đây Mùi hương trên người em rất đặc biệt Không thể có việc trùng hợp đến như vậy được Trừ khi em là Hoàng Không, tôi tên là Lam Ngọc Nhi Từ trước tới nay Tôi chưa từng gặp anh Không em đã quên ký ức trước đây của mình rồi Hoặc là anh muốn em muốn quên sạch quá khứ Nên tự mình ám ảnh trong lòng Khoan tưởng ra một câu chuyện của Lam Ngọc Nhi Bao gồm cả câu chuyện về người cha là nhà khảo cổ học của em Lãng quên Mắt cô ấy phản phất một sự thẳng thốt Gần đây, trí nhớ của tôi càng ngày càng kém Tôi thường xuyên quên mất những việc trước đây Thôi đúng rồi, rốt cuộc cô đã chạm đúng nỗi đau mắt và mũi cô ấy đặc biệt là ánh mắt đó không có gì mà không giống hoàng hoàng ơi em đã quên rồi sao em là hậu của gia tộc Âu Dương em nói về lịch sử của quán trọ Hoang thôn chính là lịch sử của gia tộc em chỉ có điều là ký ức của em đã bị rối loạn nên em đã chuyển qua ký ức xa xưa của gia tộc vào trong quan tưởng của em bây giờ đã trở thành Thành quả nghiên cứu của người cha em là nhà khảo cổ học Quá khứ của tôi, cả sự mất tích của cha đều là quan tưởng hay sao? Đúng như vậy, nguyên nhân chính mà em tới đây là em muốn trốn chạy một cuộc sống nhân sinh trước đây Em hoang tưởng ra một cuộc sống nhân sinh mới, hoang tưởng cho mình một lý do mới Tôi lại lấy ảnh của hoàng sa, chỉ ra không những ít điểm giống nhau trên khuôn mặt em xem có phải rất giống em hay không? Nếu như đợi thêm nhiều năm về sau nữa Thì khuôn mặt em sẽ biến đổi nhiều hơn nữa Anh sẽ không thể nào nhìn thấy được em nữa Cô ấy lùi lại bên cửa sổ Quảng hốt Xoa huyệt ở trên thái dương Truyện kinh dị này của Thư viện audio.net Do trái táo đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn Không vì tư lợi Mong rằng chuyện này không được sao in dưới mọi hình thức Để kinh doanh Cảm ơn các bạn Bán tính bán nghi Mấy đêm nay tôi cứ liên tục nằm mơ Tôi mơ thấy mình là ngọc khí thế gia Cha cũng không phải là nhà khảo cổ học Mà là một người kinh doanh đồ ngọc Tôi có một người bạn trai Anh ấy rất yêu tôi Và đang tìm kiếm tôi khắp nơi Người đó Chính là anh đây Trời ơi, đúng thật là ký ức đã hiện về trong giấc mơ Tất cả những gì cô ấy đã trải qua trong mơ Nó thật sự là nhân sinh Chứ không phải là ký ức hoang tử Trên ngón tay anh là gì? Lúc này cô ấy mới phát hiện ra Tôi đã đeo chiếc nhẫn ngọc Sờ lên trên miếng ngọc xanh non đó và đỏ đùng đang phát ra một ánh sáng âm u Là chiếc nhẫn em đeo trước khi mất tích Có lẽ là cổ vật của gia tộc Âu Dương gia đình em Phát quàng trong biển tối âm u Đã khiến em đeo nó lên Và kể từ đó Em đã rời bỏ thế gian trầm tục này Để trở về cái quán trọ quan thôn của tổ tiên Không, chiếc nhẫn ngọc trên tay tôi Khiến tôi nhớ tới một câu chuyện cổ xưa Thái Bình Quảng Ký đã ghi lại Tiết độ sứ vi cao tài tay xuyên thời đường Lúc trẻ đã yêu một thiếu nữ tên là Ngọc Tiêu. Do phải trở về nhà làm quan, trước khi đi ông đã để lại một chiếc nhẫn ngọc và ước hẹn mấy năm sau sẽ quay lại để lấy cô ta. Nhưng Ngọc Tiêu đợi ròng rã 7 năm trời, nhưng mãi cũng không thấy người trong trái tim mình quay trở lại, nên cô ấy đã chết trong tuyệt vọng và đem cả chiếc nhẫn ngọc chôn vùi ở dưới đất vàng. Mấy năm sau, vì cao quan tiến chức, trắng thủ tay thuộc, gặp một ca đầu mới 16 tuổi, cũng tên là Ngọc Tiêu, giống hệt như người mà ông đã từng yêu say đắm, và trên ngón tay ca đầu đó có mọc một, một cục thịt nó giống như là chiếc nhẫn, giống hệt như hình dạng của chiếc nhẫn ngọc năm nào. Vì cào thở dài, hóa ra sự khác biệt giữa sống và chết chính là sự luân hồi. Câu chuyện này khiến tôi trầm tư rất lâu. Có lẽ mọi thứ đều có kiếp trước và đời này Giống như chiếc nhẫn ngọc trên tay của tôi Ngọc tiêu có thể phục sinh trở lại Và hoàng của tôi cũng có thể biến thành ngọc nhi Ở trong quan tự Lúc này cô ấy kích động Hoàn toàn tin vào lý do của tôi Và tin rằng mình chính là hoàng của tôi Chúng tôi đã quay lại với bi cao thời đường Quay lại những đêm tối của niên đại thần kỳ Và lấy lại đường ngọn lửa đã mất đi Nhàn nhóm bùng cháy ở trong hai chúng tôi Đêm nay quán trọ hoang thôn khép mắt lại Sáng sớm tôi tỉnh dậy bên cạnh cô ấy Nhưng lại cảm thấy vô cùng trống trải Cô ấy vẫn đang chìm đắm trong giấc ngủ hạnh phúc Tôi lặng lẽ trở dậy bật máy tính của cô ấy lên Vốn định lên mạng để liên lạc với thế giới bên ngoài Nhưng lại phát hiện ra một tập file nén đặt tên là Tài liệu nghiên cứu của cha Người cha là nhà khảo cổ học Không phải do cô ấy hoang tưởng ra hay sao? Tôi đã nghi ngờ Mở tập vai ra Thì nhìn thấy rất nhiều tài liệu Và luận văn nghiên cứu Trong đó có một bài viết như sau Kết quả khai quật Thật quả khiến ai cũng vô cùng kinh ngạc Cả một đời tôi nghiên cứu Và mình lưng chữ Nhưng cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra Phát hiện to lớn đến như vậy Trong di chỉ gần quán trọng hoang thôn, chúng tôi khai quạt được hài cốt của nữ vương Lương Chữ, con có cả một số lượng lớn những đồ ngọc có hình vẽ thần bí. Những hình vẽ này có thể ghép lại thành một câu chuyện phức tạp. Sau khi vất vả nghiên cứu, tôi rốt cuộc đã khám phá ra câu chuyện này. 5.000 năm, năm trước, một nhóm thiên thần đã đổ bộ lên bờ biển Giang Nam, gây dựng nên một vương quốc hùng mạnh. Sáng tạo ra kiểu văn minh lương chữ phi hoàng Vương quốc do nữ vương thống trị Nhưng không theo chế độ gia truyền con nói Mà là chọn ra một thiếu nữ xinh đẹp trong trắng trong vương tộc để truyền ngôi Nữ vương bắt buộc phải gìn giữ trinh tiết cả đời Nếu không thì sẽ cho là khinh mạng Đắc tội với tổ tiên thiên thần Trong một lần cô ấy bị một bộ tộc ăn thịt người tấn công Có một nô lệ trẻ tuổi đã cứu nữ vương cẩm cô bỏ trốn 3 ngày ba đêm ở trong hoang nguyên Và kể từ đó cô ta đã yêu cái người nô lệ này Cô ta bất chấp mọi quy định kỳ quái của vương quốc Bí mật vụng trộm gần gũi với người nô lệ hèn mọn kia Khi bí mật hậu cung của nữ vương đã bị vạch trần Vương tộc đã phế trút ngồi vua của cô ta Và bắt cô phải bước lên điện để lễ thần Và nói lời thề Nếu mất đi trình tiếp Sẽ phải tự sát để tạ tội Cô đã dùng dao đá cắt ít hầu của mình Và lúc chết cô ta có đeo một chiếc nhẫn ngọc Câu chuyện này sau khi được sáng tỏ Đã khiến tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi Bởi vì tôi chưa từng phát hiện ra chiếc nhẫn ngọc này có khả năng nó đã thất truyền trên thế gian từ lâu. Đọc xong bài viết này, tôi giơ ngón tay trái của mình lên, dưới ánh đèn, chiếc nhẫn ngọc càng lúc càng thắt lại. Vệt đỏ đông này lẽ nào là máu của nữ vương lúc tự sát đã động lại trong ngọc thể 5000 năm qua, ngưng động một năng lượng độc đáng nào đó. Trong máy tính còn có rất nhiều ảnh của cô. Chụp chung với một người đàn ông ngoài 50 tuổi Ông ấy chính là nhà khảo cổ học Bởi vì ông mặc chiếc áo khảo cổ Cảnh phía sau lưng là hiện trường khai quật Họ chụp chung rất là thân mật Tứ mạo cũng rất giống nhau Rõ ràng là hai cha con Nhưng tôi đã từng gặp cha của Hoàng vốn không phải là người đàn ông ở trong ảnh Và thời gian chụp ảnh này Là hai năm trước khi Hoàng mất tích Và người con gái trong ảnh Chính là khuôn mặt đang ngủ bên cạnh của tôi. Không, không thể nào như vậy được. Tại sao ba năm trước cô ấy không phải là hoa Không phải cô ấy đã thay đổi diện mạo rồi hay sao? Và cha của cô ấy không phải là thương nhân đồ cổ hay sao? Người trong ảnh rốt cuộc là ai? Lẽ nào trí nhớ của tôi cũng đã có vấn đề? Tôi đã quên mất hoa trông như thế nào rồi hay sao? Tôi đang rung lên bằng bật thì một bàn tay vỗ vỗ lên lưng của tôi lần lần khiến tôi sợ hãi đến nỗi hét toáng lên. "Đừng sợ, là em mà." Cô ấy dịu dàng quàng qua vai của tôi, giống như người vợ lâu ngày gặp lại, còn tôi thì chỉ nhìn vào máy tính ra hỏi, "Đây là cái gì?" Bỗng chốc cô ấy cũng ngớ cả người ra, giống như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ. "Không, đây lẽ nào là sự thật? Ông ấy là cha của em, là một nhà khảo cổ học, còn em thì vẫn là khuôn mặt này?" Từ trước tới nay chẳng có gì lạ quan tưởng mà em, em, em là ai? Đợi đã, đau khổ đứng dậy, trí nhớ tôi cũng bắt đầu hỗn loạn, khuôn mặt xinh đẹp trước mắt sao lại trở nên lạ lẫm đến như vậy? A, trong đầu tôi từng mạnh vỡ vụn, tôi đột nhiên cảm thấy tức thở, đau đớn, không thở ra hơi giống như là sắp bị chết ngạt vậy. Ký ức này thật quá đau khổ. Cô ôm lấy ngực, không, tim em đau đớn quá, tại sao tất cả những điều này đều không phải là thật? Tôi sắp ngừng thở đến nơi, lẽ nào khí oxy trong phòng sắp cạn kiệt? Tôi vật vả mở cửa sổ, hít lấy hít để không khí bên ngoài. Khi tôi hứng đầu lên, cửa sổ của tòa nhà đối diện bỗng sáng lên ánh đèn, chiếu sáng khuôn mặt trong cửa sổ. Tôi nhận ra khuôn mặt này chính là hoa. Hoàng của tôi trong cửa sổ tầng 3 của nhà đối diện. Đầu óc đã trở nên trống rộng, ký ức mãi mãi không thể xóa nhòa, cộng thêm nỗi đau đớn trào dân ở trong lòng. Gương mặt đó tuyệt đối không thể nhận lầm được, đó là người con gái mà tôi yêu thương sâu đậm, đó là hoàng của tôi. Vậy thì, người con gái trong căn phòng này là ai? Tôi rung rảy quay đầu lại, thì thấy khuôn mặt thẳng thốt của Ngọc Nhiên. Âu Dương Hoàng là Âu Dương Hoàng Lam Ngọc Nhi là Lam Ngọc Nhi Tôi lao ra khỏi phòng Sáng sớm đêm lạnh như nước Tôi chạy như bay ra khỏi tòa nhà Dẫn qua khoảng đất tĩnh lặng Tôi xông vào tòa nhà đối diện Đây cũng có một vài cư dân Nhưng chẳng có ai chú ý tới tôi Mặt cho tôi chạy lên trên tầng 3 Tôi mở ra cánh cửa văn phòng định mệnh đó Hoàng, tôi đã nhìn thấy Hoàng Hoàng, tôi đã nhìn thấy Hoàng Không sai, chính là cô ta Cô ấy đang ngồi trước bàn làm việc Cửa sổ hé mở để gió nhẹ lùa vào Cô ấy đang cúi đầu viết một cái gì đó lên cuốn sổ nhỏ Hay là trí nhớ tôi có vấn đề Tôi lấy ra bức ảnh của Hoàng Xác định chính là cô ta Xin lỗi Ngọc Nhi Do tôi tưởng lầm Em không phải là Hoàng của tôi Hai người đã hoàn toàn khác nhau Chỉ có khuôn mặt giống nhau mà thôi Và hoàng của tôi ở trong cửa sổ đối diện, ánh đèn bụi sớm chiếu sáng đôi mắt tuyệt đẹp đó. Tròn một năm, tôi đã tìm cô ấy đúng tròn một năm, và cô ấy đang ngồi trước mặt tôi đây, nhưng cô ấy không nhìn thấy tôi. Lẽ nào cô ấy không nhận thấy tôi đã đẩy cửa bước vào, và không nghe thấy tiếng bước chân của tôi, và không ngửi thấy mùi hương của tôi, nhưng tôi đã ngửi thấy hương thơm trên người cô ấy chỉ có Ngọc Nhi mới có cái mùi hương giống như vậy. Do tôi đã kề sát với mặt cô ấy, nhưng cô ấy vẫn không hề có cảm giác gì cả, lẽ nào đang mộng du hay sao? Rốt cuộc tôi không sao chịu nổi nên đã hét lên, "Hoang, anh đã đến rồi đây." Vẫn không hề có bất cứ phản ứng gì, cô ấy không thể nào đang giả cam giả được. Đột nhiên cô ấy đứng dậy, gần như mặt đối mặt với tôi nhưng cô ấy vẫn không nhìn thấy tôi. Cô ấy không thể nào mù được, cô ấy đang nhìn lát tốt, nhưng tại sao lại không nhìn thấy tôi? Không thể nào, cô ý giả bờ như tôi không còn tồn tại, bởi bất cứ ai đều không thể không nhìn người trước mặt mình, nhất lại là người đàn ông mà mình đã từng yêu say đắm. Lẽ nào cô ấy không nhìn thấy tôi, và cũng không nghe tôi nói hay sao? Tôi tới trước bàn làm việc, đọc những dòng cô ấy viết trong cuốn sổ nhỏ. Anh Neil, ở trên thiên đường anh có khỏe hay không? Hy vọng anh có thể đọc được bức thư này. Hôm nay em nhận được một bức thư xác nhận thi thể đã phân hủy bên bờ biển, làm người đàn ông mà mình rất đổi yêu thương. Anh, em vô cùng buồn bã. Anh thật sự đã chết từ lâu rồi, vĩnh viễn từ biệt cái thế giới này, mà cho em chưa từng tin vào điều đó. 365 ngày đêm chưa từng từng bỏ anh Hy vọng anh vẫn còn sống một nơi nào đó, thậm chí ở ngay trong quán trọ Hoang Thu. Tròn 1 năm trước, buổi đêm trên đảo, chúng ta đã phát hiện ra chiếc nhẫn ngọc anh đã đeo nói lên ngón tay của em. Ngày hôm sau, anh lại mất tích một cách kỳ bí. Cảnh sát cho rằng anh đã rơi xuống biển và đã chết, nhưng em nhớ quyết tâm rằng điều đó không thể, trừ khi phát hiện ra thi thể của anh. Em cho rằng anh đã trốn chạy thế giới trần tục này Hoặc là cảm thấy sợ hãi hôn nhân Nghe nói là có một nơi gọi là quán trọ hoang thôn Rất nhiều người xa lánh thế giới đã tới sống ở nơi đó Vậy là em đã theo nhóm người đi tìm người nhà Bạn hữu bị mất tích Đến ẩn cư ở nơi đây Kỳ vọng sẽ xuất hiện được kỳ tích Anh có biết không Bất luận là em chờ đợi bao lâu Cũng luôn cho rằng anh vẫn sống trên đời này cho tới tận hôm qua, chiếc nhẫn ngọc của em đột nhiên biến mất. Lúc đó em mới thấy đáng sợ làm sao. Quả nhiên hôm nay nhận được bức thư này, trong đó nói rằng mấy hôm trước người ta phát hiện ra một thi thể bên bờ biển và thông qua kiểm tra ADN thì đó chính là anh. Anh đã chết một năm trước rồi, nhưng em vẫn không dám tin vào sự thật. Tim em đang vỡ vụn. Vậy mà hôm nay em lại cảm giác rất kỳ lạ, giống như có một linh hồn đang đi theo em Tuy là không nghe thấy tiếng anh ấy, và cũng không thể nhìn thấy bóng dáng của anh ấy Nhưng em cảm nhận được sự tồn tại của anh ấy, có lẽ đang ở ngay sau lưng của em Đáng tiếc, chỉ thấy một mình em trong căn phòng này Nếu như linh hồn đó chính là anh, thì xin anh hãy yên nghỉ nơi thiên đường Em sẽ mãi mãi, mãi mãi yêu thương anh Lúc này em quyết định rời khỏi quán trọ hoang thôn em không còn sống trong đau khổ nữa có lẽ em sẽ có người mới và sẽ có cuộc sống mới nhưng em sẽ không bao giờ quên anh người mà em yêu nhất hôn anh gặp lại nơi thiên đường hoàng của anh viết tại quán trọ hoang thôn tôi chết rồi tôi đã là một linh hồn lúc này tôi mới hiểu ra chân lý đó quán trọ hoànang thôn Thật sự khiến người ta lãng quên ký ức, lãng quên rằng mình đã chết từ lâu rồi, chết dưới đáy biển một năm trước. Mọi thứ sau đó đều là quan tử của tôi. Linh hồn không thể bước vào địa ngục hay là thiên đường là do cố chấp không tin rằng mình đã chết, Và càng không muốn chia ly với người mà mình yêu thương. Vậy là tôi vẫn trôi dạt trong nhân gian, tôi tìm kiếm người mà mình yêu thương nhất, đó là Hòa. Tôi đã từng ngây thơ cho rằng Ngay cả cái chết cũng không thể chia lìa chúng tôi Thế nên sau khi chết Tôi vẫn cố chắc không muốn bỏ đi Mà cứ hoang tử mãnh liệt Cho rằng người mất tích chính là Hoàng Còn người sống thì mới là tôi Cuộc sống của tôi một năm nay Ngoài cái chiếc xe ra Vốn tôi chẳng có tồn tại gì cả Nhưng người mà tôi khốn khổ tìm kiếm Thì cũng đang khốn khổ tìm kiếm tôi Cô ấy không tin tôi đã chết, và tôi cũng không tin là tôi đã chết. Chúng tôi cùng tìm kiếm nhau, chỉ là một người tìm kiếm trong nhân gian, và một người tìm kiếm trong âm gian. Rốt cuộc, tôi đã tìm thấy cô ấy rồi, và cô ấy cũng đã tìm thấy tôi, thấy được chứng cứ rằng tôi đã chết. Tùy tôi và Hoàng âm dương cách biệt, nhưng từ trước tới nay, tình yêu của chúng tôi vẫn chưa từng thay đổi. Em cũng nhớ ra rồi tiếng nói vang lên sau lưng tôi quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt trắng bệt của Lam Ngọc Nhi rõ ràng cô ấy chạy theo tôi ra ngoài và chạy thẳng tới phòng của Hoàg em không phải làng hoàng của anh Đúng vậy em đã quên mất một việc rất quan trọng quên mất rằng em đã chết rồi anh cũng vậy Ngọc Nhi tỏ ra rất bình tĩnh mấy hôm trước trong quá trình tìm kiểm tra em bị một tên công tử nhà giàu đua xe đã cán chết. Sau đó linh hồn em vẫn cho rằng em vẫn còn sống nên em đã tới quán trọ hoang thôn và sống cùng với những linh hồn hoang tử khác. Sáng sớm hôm qua, em nhìn thấy chiếc xe mà anh hoang tử ra. Trên cửa kính, chiếc xe đó đã phản chiếu bầu trời rực rỡ ánh nắng. Còn thế giới mà bản thân em nhìn thấy lại rất là âm u. Bây giờ em mới hiểu ra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 Xin lỗi, anh đã nhận nhầm người Ngọc Nhi buồn bã bước ra khỏi phòng Và đối thoại giữa hai chúng tôi Hoàn toàn không hề ảnh hưởng tới Hoàng Đang ở trong phòng Cô ấy không thể nghe thấy giọng nói Của những linh hồn Hoàng Thấu hiểu rồi Trước khi phát hiện ra Hoàng Tất cả những người tôi đã gặp Ở quán trọ hoang thôn Đều là những linh hồn giống tôi Ví dụ như cửa hàng trưởng áo đen chẳng hạn Con gái điên đập xe của tôi là do linh hồn có thể nhìn thấy hoang tưởng của nhau Họ có thể nhìn thấy xe Mercedes trong hoang tưởng của tôi Tôi cũng có thể nhìn thấy siêu thị dưới hầm trong hoang tưởng của họ Hoàng xé vụ trang giấy trên cuốn sổ, chăm lửa đốt thành tro bụi Hy vọng rằng ở thế giới bên kia tôi có thể đọc được cái bức thư xuyên qua âm dương này Đúng vậy Tôi đã ở bên cạnh cô ấy và tôi đã đọc được rồi. Hoàng bắt đầu thu dọn căn phòng, sắp xếp hành lý, cô ấy chẳng còn lý do gì để ở lại nơi đây. Tôi đứng bên cạnh Hoàng, thời gian được ở bên nhau thật là ngắn ngủi, dù chỉ được nhìn cô ấy thêm một lúc cũng đã tốt lắm rồi. Sớm tinh mơ, Hoàng đã rời khỏi quán trọ Hoang thôn, bám sát theo cô ấy, tôi hận mình không thể giúp cô ấy sắp hành lý cũng không thể chạm vào người cô ấy được. Ra khỏi giếng trời trong năm tòa nhà tới vị trí chuẩn u mở ra, cô ấy cảm thấy linh hồn đang bám theo, nghi hoặc quay đầu lại, lóe lên ánh mắt đã từng rất thân thuộc. Tôi cài môi lại, hôn người cô gái mà tôi yêu nồng nàn trong không khí, hoặc là trong tưởng tượng. Hoàng của tôi, bóng nhìn trên bầu trời âm u, xuất hiện vạt nắng chói lòa xuyên tạc mây khói dày cộm giống như một thanh kiếm sắt nhỏ vào đáy mắt và trong khoảnh khắc đó tất cả mây đen đều tan biến hết, thế giới bỗng trở nên rực rỡ ánh nắng, quán trọ hoang tồn trước mặt dạt vào sức sống, quán trọ hoang tồn phủ lên một lớp vàng óng giống như thiên đường trong truyền thuyết. Còn tôi, một linh hồn hoang tử Đã quá thành cho bụi dưới ánh nắng biến thành một làng không khí bay mãi lên bầu trời cao chiếc nhẫn Ngọc chiếc nhẫn ngọc của nữ Vương lương chữ rơi xuống từ ngón tay và nó tan chảy rơi xuống tận sâu trong đám cỏ hoang dại Rốt cột tự do rồi không còn sự trói buộc của cơ thể cũng không còn sự đau khổ của trần gian chỉ còn lại một linh hồn yêu ai đó nắng vàng rực rỡ, Vương trên những bãi cỏ hoang Giống như từng con sóng lúa mặt Xô nhau trên cánh đồng vàng rộng Từ trên nhìn xuống quán trọ hoang thôn Bỗng thấy nó sao lại đáng yêu đến như vậy Giống như một bộ đồ chơi Xếp hình hồi nhỏ mà tôi thường chơi Cách mặt đất mấy trăm thước phía dưới Hoàng của tôi vẫn đẹp đến mê hồn Nàng đang bước về phía hoang sơ Vô bờ bến Đừng khóc người anh yêu nhất Đêm nay anh như đó hoa quỳnh bung nợ, héo rụng trong giây phút đẹp nhất cuộc đời. Nước mắt em càng khô, tận thẳm sâu miền ký ức. Đừng khóc, người anh yêu nhất. Hãy biết rằng anh sẽ không bao giờ tỉnh dậy, chớp mắt trên không trung, đẹp đẽ như nào. Ánh mắt anh là ánh sao sáng chối, có còn nhớ anh đã từng tự hào nổi. Thế giới này anh đã từng tới, đừng nói với anh vĩnh hằng là chi, anh hủy diệt trong giây phút tuyệt vời, đừng nói với anh trưởng thành là gì, bởi anh kết thúc từ giây phút bắt đầu, đừng khóc người anh yêu nhất. Trần trí hóa, sái túng, thứ năm ngày 10 tháng 7 năm 2009, hết.